Chào mừng các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Mời các bạn lắng nghe phần 13 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Câu chuyện thứ 15 Thằng Trộm Câm Từ hồi gãy chân Và bó bột cả người Cậu C càng ít ra ngoài Cậu tôi là người rất nguyên tắc Chẳng bao giờ tiếp khách vào buổi tối Đặc biệt là đồng nghiệp hay chuyện công việc Cả ngày cậu loanh quanh trên phòng ở tầng 2 Có người đến thăm thì tiếp Không lại nằm đọc báo Nhưng mà ngày đi làm cũng ít người nghỉ được Buổi sáng có bà Với mở ở nhà Nhưng cậu tôi chẳng hợp tính với người nào Nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện Thỉnh thoảng rảnh rỗi Tôi với thằng Tuấn Anh Lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạch Bạn bè cậu nhiều Nhưng đa phần là bạn làm ăn Hoặc cùng công ty Bà bảo cậu xe từ nhỏ Ít khi chia sẻ Rất kiệm lời Và cũng chẳng bao giờ có bạn thân Số bạn ít ỏi hay chơi cùng cậu Người ở lại liên xô Người lại tha phương cầu thực tứ xứ Chẳng thấy trở về Cậu xe là người ít nói Thế nhưng từ hồi tai nạn nằm nhà Lại đâm ra kể chuyện nhiều Với tôi và thằng Tuấn Anh Cậu bảo hồi nhỏ Chơi thân với một thằng cùng làng lắm Trái với cái tính hổ báo và ngang tàn Của cậu đê Cậu xe là người điềm tĩnh Chẳng ai thích cậu cãi nhau hay to tiếng với người khác bao giờ Giống như mọi thằng trẻ con khác trong làng Từ nhỏ cậu tới có thú vui Là ra bãi chơi Trẻ con làng đông lắm Và cũng lắm trò Lúc thì thả diều dọc trên bãi Lúc thì ăn trộm ngô khoai Của mấy nhà trên sông Chán thì bày trò đánh nhau loạn sạ Nhưng cậu xe lại khác Cậu thích tha thần gần mép nước hai ngồi nặng đất nặng cát hơn. Cứ thế, cậu tôi lặng lẽ bên cạnh đám trẻ con ồn ào, tối ngày đánh lộn trên bãi cát ven sông. Năm cậu xem 10 tuổi, có hai bố con ông đóng cối dạt đến làng tôi. Hai bố con ông ấy cất trời ngoài bãi chứ không xin đất của làng. Ban ngày ông bố đi loanh quanh kiếm việc, thằng con ngồi nhà chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Người làng gọi nó là thằng Bột Câm. Thằng Bột Câm chạc tuổi hai ông cậu tôi nên dễ kết bạn Nó đặc biệt thân thiết với cậu C, một phần vì chung cái sở thích nghịch đất cát truyền bãi và cũng một phần lớn vì cả hai đều ít nói như nhau. Năm cậu C 14 tuổi thì xảy ra một chuyện. Trong làng lúc đấy rất hay mất trộm. Lúc thì con chó con mèo Lúc thì cái chảy hay con dao dựa Thằng trộm hay lấy cắp vào buổi trưa Nhưng chẳng ai thấy bao giờ Và cũng không để lại dấu vết gì Hồi đấy ăn trộm là tội không lớn Nhưng rất dễ bị xử theo luật rừng Mất của dân ức lắm Cái làng yên ả bỗng trở nên ổn nã Thế nhưng vẫn bị mất đều đều Mà cũng chẳng có dấu vết gì của thằng trộm cả Mọi nghi ngờ Người làng tôi dồn hết vào bố con thằng Bột Câm Vì trước khi nó đến làng Không bị trộm bao giờ cả Buổi trước hôm ấy Lại mất trộm Một nhà gần bãi Bị mất cái thớt gỗ Cả làng ẩm mỹ sôi sụp kéo nhau ra bãi Thẳng hướng nhà thằng Bột Câm Lúc này Bố nó đi đóng cối ở làng bên Đạp cửa vào Thấy thằng bột câm đang ngồi trên trõng Có cái thớt treo phía đằng sau Dân làng gào thét ẩm mỹ Lôi nó ra ngoài Thằng bột câm ú ớ không nói được Chỉ biết quấy đạp Nhưng chẳng làm được gì Người làng tôi Lôi nó ra trên đầu đường lớn Thì chém chết Xác thằng bột câm Bị chặt đi một ngón tay Ngón trỏ của bàn tay phải Ông bố nó về Ôm xác con mà khóc ngất Nguyên rùa cả làng Rồi nhảy xuống sông cái chòi lá cũng bị thiêu rội Ai cũng hả hê Đáng đời thằng ăn trộm Chuyện xảy ra hơn 30 năm trước Nhưng cái chết của thằng bản thân Ám ảnh cậu xe suốt đời Cậu tôi bảo đến giờ Vẫn không tin nó là thằng ăn trộm Tôi cũng chẳng hỏi nữa Năm cậu xe bị tai nạn Là năm 2009 Năm đấy trời nhiều mây âm u Bà tôi bảo khí âm chuyển dòng Bà lặng lẽ đi chùa nhiều hơn Mấy chỗ cây cỏ vượt tượt trong nhà Cứ đều hưu Sau cái chuyện con khiếu Cậu tôi khóa hẳn cái phòng tầng 3 lại con B cũng chuyển xuống tầng 2 Nằm cùng bố mẹ Cậu tôi bảo từ dạo ấy Thỉnh thoảng ở cái phòng trên Lại nghe thấy tiếng kéo sột soạt Hai tiếng bước chân cộp cộp đi lên tầng 3 lúc nửa đêm. Ban đầu cậu cũng kinh, nhưng mỗi tháng chỉ xảy ra vài lần mà cũng chẳng thấy quỷ quái yêu ma gì lộng hành nên cậu cũng mặc kệ. Giờ đợi khỏi ốm rồi tính sau. Đêm đấy, nhà tôi có trọ. Ngày cuối tuần, mẹ đưa con bê về nhà ngoại chơi. Cậu Cê nằm ngủ một mình trên gác hai. Con Linh đi chơi với bạn trai về muộn Nửa đêm đi qua nhà cậu C Thấy có cái bóng Đang đi trên bờ rào Nó hoảng quá hết ẩm lên Cái bóng đua qua mái nhà bà tôi Rồi chạy ra vườn Sau nhà cậu C Thấy động Cậu Đê trong buồng vác gậy chảy ra Theo hướng con Linh chỉ Ấp vào Nhưng không thấy gì cả Lúc này Phòng cậu C sáng đèn Cả nhà chạy lên thì thấy cậu tôi ngồi rất im Trước mặt là cái khói nhỏ bọc bằng giấy báo đã nâu xỉn Một lúc lâu sau, cậu xe nhón tay mở cái gói Bên trong là một cái ngón tay người khô đét Ngón tay trỏ của bàn tay bên phải Cả nhà ai cũng kinh sợ Chỉ thích cậu xe mặt hơi biến sắc Nhưng vẫn bình tĩnh bảo mọi người về Còn mình thì đóng cửa đi ngủ Bà tôi chẳng nói gì Đem cái gói lên cái phòng tầng 3 Rồi ở lì trên đấy Sáng hôm sau ra vườn Cậu đê tìm thấy con chó đá đã bị đập nát đầu Chỗ cái đầu vỡ Còn lẫn hai cái mắt chó còn dính máu tươi Đang trừng trừng Nhìn ra chỗ bờ sông Mời các bạn lắng nghe Phần 14 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Câu chuyện thứ 16 Chẳng nghĩa Theo nhiều quan điểm Thì quái âm là có thật Quái âm không có nghĩa Là địa ngục Hay một nơi tối tăm u uất nào đó Đối với những người còn sống ven bờ đê sông Hồng Quái âm ở ngay bên cạnh Người âm luôn ở gần người sống Có điều thấy được hay không cần phải có người có căn. khoa học cũng có rất nhiều người cố bỏ công nghiên cứu x sâu chuỗi các hiện tượng cố đưa ra lời giải thích hợp lý nhất về ma quỷ hay nói cách khác là người âm thế nhưng chẳng bao giờ có cách tư duy nào làm được chuyện đấy cả người chết luôn hiển hữu bên cạnh người sống và đi theo những ai Được cho là hợp vía. Bà tôi là người có căn. Bà tôi bảo, có căn có nghĩa là có âm khí trong người. Khi dương khí mạnh thì tự chủ được, còn gọi là nặng vía. Nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó, phần âm trong người lớn hơn, thì ắt sẽ gặp những điều quái dị. Năm 2009, khí âm đổi chiều đổi. Và cũng là năm nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kỳ dị nhất Bà tôi lặng lặng lên chùa lễ lạt nhiều hơn Trong nhà lúc nào cũng có tiếng tụng kinh gõ mõ Nếu không phải do bà tụng Thì cũng bật băng đài Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật cứ đều đều Từng chập từng chập quanh nhà Năm đấy bà tôi ốm Hai cái đồ gối không hiểu sao cơn đau buốt giảm đi. Mẹ tôi đưa bà đi nằm viện nửa tháng thì đỡ rõ rệt. Thế nhưng về đến nhà thì lại đau như cũ. Bà tôi đi lại có điều khó khăn hơn trước. Tập tĩnh và chẳng thể ngồi sống được. Thời gian nằm viện, bà tôi dặn cậu ở nhà nhớ bật cái băng tùng kinh hàng ngày, chớ có quên và phải chú ý. Để hướng cái loa ra phía vườn sau Bà tôi đi viện tất cả là 16 ngày Lúc về Cái chân bị đau lại Bà đâm ra câu có Thế nhưng Cũng chẳng tỏ thái độ thay đổi gì Ngoài những lúc cố ném tiếng thở dài thường thợt Năm đấy Cậu C bị tay lạ Và cũng là lúc Con cho đá chuyển lên vườn sau nhà bà Nó ở đấy Vì nguyên nhân gì hay do ai truyền đến, bà tôi cũng chẳng giải thích, chỉ bảo không phải là bà mà thôi. Trở lại chuyện sau đêm ăn trộm mò vào nhà cậu C. Thái độ cậu đột nhiên phấn chấn hẳn. Cả nhà thấy cậu vui vẻ, lại ăn ngủ tốt, đi lại dễ dàng hơn trước nên cũng chẳng hỏi nhiều. Riêng chuyện cái ngón tay ở đâu ra và bây giờ ở chỗ nào thì cậu tôi giữ kín. Tuyệt nhiên chẳng kể cho ai Chỉ thấy cậu đê tỏ ra băn khoăn lắm tôi đấy Nhà ngoại tôi mất điện Mọi người lại ra sân nhà cậu đê hóng mát Đem chuyện cái ngón tay ra hỏi Thì cậu đê tự nhiên trầm hẳn Cậu bảo Đấy là cái ngón tay của thằng bột câm Cái ngày thằng bột câm bị làng bắt Hai cậu tôi đang chơi ngoài đê Thế làng có chuyện Hai cậu theo đám trẻ con chạy về hóng chuyện Cậu đê kể, cậu C nhỏ con hơn, nên lách vào trước. Đến khi cậu chen lên được, cũng là lúc thằng bột bị bổ con dao vào đầu. Mắt nó chào máu, nhìn đâm đâm vào cậu C mà ú ớ không kêu được câu nào. Người làng chém chết thằng bột xong, vứt sắc nó ở góc tre đầu đường, mà bỏ đi gọi bố nó. Cậu đê cũng theo đám trẻ con chạy đi. Phần vì hóng hết Phần vì cũng kinh hãi Chẳng dám nhìn vào cái xác bị bửa đôi đầu Thế nhưng Chẳng thấy cậu xê đâu Lúc cậu đê quay về tìm Thì chỗ cũ chỉ còn cái xác thẳng bột Nằm úp vào gốc tre Máu hòa với cái chất lỏng nhầy nhầy chảy ra từ đầu Và bàn tay nó lênh láng Cậu đê sợ quá chạy về nhà Đến tối muộn thì cậu xê về Bà với cậu D hỏi gì cũng chẳng nói. Mà lúc sau, thấy lôi từ đằng sau ra một cái bọc là ngón tay thằng bột cơm. Cậu C bảo, mọi người chạy đi, cậu chỉ thấy thương xót nó, mặt tuyệt nhiên chẳng sợ gì. Đầu óc tự nhiên mơ hồ, thấy bàn tay thằng bột cơm chỉ vào bụi cỏ bên cạnh. Cậu chạy ra thì tỉ thí cái ngón tay, chẳng hiểu sao Đem gói lại Rồi ra bờ sông ngồi Bà tôi sợ quá Bắt cậu trả ngón tay cho thằng bột Nhưng xác nó Đã theo bố chìm xuống sông Cậu tôi đem chôn cái ngón tay Cạnh gốc hồng bì Trong vườn sau nhà bà Mọi người nhà tôi nghe cậu đê kẻ Mà đâm ra kinh hãi Cậu đê kẻ xong Càng tỏ ra đâm chiêu Đứng dậy chửi đồng Để tao xem Mày là thần thánh phường nào Rồi bỏ vào bếp Lấy cái chép Cầm đèn pin phăm phăm Đi ra chỗ trồng cây hồng bì năm xưa Mọi người bảo 40 năm rồi Bao mùa nước lên Nước rút Cây hồng bì cũng đã chặt rất lâu Làm gì còn cái gì mà đào với bới Thế nhưng Cậu đê vẫn hầm hầm Đi ra chỗ vườn bà Dọi đèn vào đoạn chỗ gốc cây Ngày trước mà đào lấy đào đẻ Đào rộng sang cả hai bên Miệng cậu không ngớt chửi rùa Khóe mếp sùi bọt như bị dại Mợ lờ sợ lắm Chạy vào van xin Cậu tôi chẳng nói gì Gạt mọi người ra rồi gầm lên Đứa nào bước vào đây Tao chém chết hết Cái chép vùng loang loáng Mặt cậu dại đi dưới ánh đèn pin Đột nhiên Thấy bà đứng ở cửa phòng Gọi giật tên cậu Rồi sấn sổ đi đến Ôm chặt ngang hông Được một lúc thì cậu tôi dở dẫn đi rồi bình tĩnh lại. Bà tôi bảo mọi người lên hết phòng khách nhà cậu C, có chuyện cần nói. Cậu C đang ngồi trầm ngâm hút thuốc. Lúc này, cậu C mới kể. Đêm hôm đấy, lúc con linh lên, cậu cũng giật mình thức dậy. Lúc sau, có người đen xì mở cửa phòng cậu mà đi thẳng vào giường, chìa ra cái gói. Lúc đến gần Trong bóng tối mờ mờ Cậu tôi thấy vết chém sâu trên mặt Làm cái đầu người tách ra Kinh hoàng nhận ra Là thằng bột Thằng bột nhìn cậu một lúc Rồi chẳng hiểu sao cất tiếng nói Nhà mày có hai ác linh Cái vết chém dao trên đầu cứ kêu tong tong Có con chó thành tinh ngoài vườn Nó muốn giết mẹ con nhà mày Đừng trôn nữa Cầm lên mà yểm Rồi nó biến vụt đi mất Lúc đấy mọi người mới ấp vào Từ hồi bà đem cái ngón tay đi Tiếng lục đục cũng hết Nhưng Cũng chẳng có ai dám mỏ lên nữa Chỉ còn Cái ác linh thứ hai Mời các bạn lắng nghe phần 15 của câu chuyện kinh dị Đất độc. Câu chuyện thứ 17 Cái giếng. Hầu như làng quê nào ở miền Bắc cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên đề nay sống chung với những đợt nước lên xuống đều đặn của sông Hồng. Con sông trở cho làng tôi nguồn sống và cả những xác người chết trôi trương phảnh mỗi đợt lũ về. Cái khúc sông đấy ngay bản thân nó cũng chứa đựng những thứ kỳ dị. Dù những con nước đấy có cấp đi bao mạng người làng tôi nhưng họ cũng không hề vì thế mà oán trách, chỉ cố tránh xa nước sông vào những giờ nhất định trong ngày. Nhà nào cũng có một cái giếng Phần vì để lấy nước cho tiện Phần cũng hạn chế ra sông vào những giờ bất khả kháng Cái sản nghiệp bên ngoài tôi là do cụ xây Cụ tôi làm cho chế độ cũ Nên cũng vì thế mà xây theo kiểu phương Tây Cụ bảo ăn nước giếng không sạch Bảo người xây một cái bể nước mưa to đùng trong vườn Năm ông ngoại lấy bà tôi Nhờ bạn bè trong làng cùng đào cái giếng Cái giếng ở mảng sân nhỏ Dưới chân cầu thang nhà cầu đê Cạnh cái chuồng chó Đối diện cửa ra vườn sau Chẳng biết ông đảo thế nào Mà quanh năm Dù lướt lên hay xuống Mưa to hay hạn hán Thì mực nước trong giếng vẫn không thay đổi Cứ lưng nửng ở giữa Chẳng đầy hơn Mà cũng chẳng vơi đi bao nhiêu Nước trong giếng cũng lạ Lấy nước ở sông Mà múc lên câu nào gồm lấy trong vắt Chẳng có tí gợn đỏ phù sa. Cả nhà lấy thế làm mừng lắm. Chỉ có ông ngoại tôi thỉnh thoảng nếm tiếng thở dài và chẳng tỏ ra vui thú gì cả. Người chết luôn sống chung với người sống. Họ đi cùng, ngồi cùng. Đôi khi lại nhìn chằm vào người sống, gây ra cảm giác rùng mình hay đột nhiên nổi da gà. Bà tôi bảo, những nơi thê thảm chứ đừng ế linh khí của đất trời. Thường là nơi hồn ma bóng quế tụ tập Đối với làng tôi Chỗ đấy không phải bãi Tha Ma Mà là đoạn bờ sông Nơi chôn những cái xác thối giữa Trôi về làng mỗi đợt nước lên Đất có thổ công Sông có hạ bá Khu đất nào cũng có thần linh trấn yểm Và cả vía của những người sống trên đó nữa Ông tôi đào xong cái giếng Trong vườn được 5 năm Năm 1962, bà ngoại sinh cậu C Trong làng có đứa chết đuối Hồi đấy vườn rộng, trồng nhiều cây trái Lại rào thương nên trẻ con hay sang nhà ông bà tôi bẻ trộm chuối, khế Hay chơi trốn tìm ngoài bờ tre Thằng bé cùng làng mò vào trốn Giữa trưa nắng, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lộn cổ xuống giếng nhà tôi Đến tối, mẹ nó đi tìm khóc lóc thảm thiết cả làng đổ ra sông mò, mò đến trưa hôm sau vẫn không thấy. Lúc này, mới vào nhà tôi múc nước rửa chân, cái gầu rơi xuống đập cục vào đầu thằng bé. Xác nó vớt lên, làng giữ chặt không cho mẹ nó vào gần. Đấy là phong tục của dân chài lưới. Phạm người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết trôi sông thì phải tán ở ngoài đường, cấm không cho mẹ đến gần. Giữa đường một lúc thì mẹ nó vùng ra được chạy lại ôm xác con. Bất chợt, thằng bé co giật mạnh. Từ các lỗ trên mặt nó, miệng, tai, mũi và hai hút mắt, máu tươi chảy ra thành dòng hòa với nước rơi lại vào giếng nhà tôi tông tỏng. Táng xong thằng bé, mấy đứa trẻ con cũng không mỏ sang vườn nhà ông bà ngoại tôi chơi nữa. Và cũng từ đấy sinh ra nắm chuyện quái dị. Đợt đấy, nhà tôi chẳng dám dùng nước giếng nữa Chuyển sang dùng nước mưa cái bẻ to Cái bẻ to nằm ở gần sân sau nhà cậu đê bây giờ Muốn ra phải đi qua cái giếng Bà tôi bảo, vào những đêm sáng trăng Chỗ cái giếng hay có tiếng trẻ con than khóc Rồi tiếng kêu cứu thất thanh Thế nhưng, chẳng ai dám ra xem thế nào cả Ba tháng sau, ông tôi nhờ thầy trong làng đến cúng 3 hôm liền. Từ đấy, cái giếng không còn tiếng ai quán nữa. Ông tôi đem miếng gỗ to mà đậy lại. Băng đi một thời gian, con cháu chẳng để ý. Ông bà cũng chẳng nhắc, chẳng hiểu ai bỏ cái nắp ra, cả nhà lại múc nước dùng bình thường. Năm 2004, cái giếng đột nhiên nước xối xả. Nước phù sa đỏ lòm như máu loang khắp sân. Đến ngày hôm sau thì hết, nhưng mực nước cứ giữ sâm sấp ở miệng, dù trời nắng to. Trong quan niệm của nhiều người, động thổ nghĩa là động vào vong và động vào thổ điện. Đất mang khí âm, nước sông mang khí âm, đem khuét một lỗ sâu trên mặt đất mà cho âm quẹn với âm. Cái giếng chẳng khác nào đường đi tắt của vong vào đất người sống. Chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho với bất cứ gia đình nào Đặc biệt là với những người mang nợ hà bá Có một điều bà tôi dặn đi dặn lại khi anh tôi còn nhỏ Đi ra ngoài thì mở cửa phòng thật to Còn khi vào phòng thì phải đóng cửa thật kín Năm 2004 là năm con linh bị ma dụ và theo về nhà Cũng là năm bà tôi Bắt đầu đưa con chó đá vào để trong vườn Hai hốc mắt Nó phẳng lì Lạnh lẽo Chẳng hiểu do cố tình xoay đặt Hay không Mà hướng thẳng ra phía cái giếng cổ năm xưa Người ta bảo chết trẻ thiêng lắm Nhưng cũng dễ hòa giải Cái vòng thằng trẻ con năm xưa Sau đợt cũng ba hôm Đã không còn nữa Thế nhưng Châu cái giếng vẫn thỉnh thoảng Văng lên tiếng u u Như tiếng gió đập vào hai bên thành Giợn tóc gáy Từ hồi cậu đê chuyển cái chuồng chó về gần đấy Hai con chó chẳng cắn đêm nữa Mỗi tối Xích nhốt vào chuồng Chúng nó lại trở nên khó bảo Lồng nộn hay giấy đạp loạn xạ Cái hôm con Linh bị ma theo về Chỗ cái giếng cổ Vẫn im lặng như tờ Trở lại chuyện hai con chó bà tôi nuôi năm cậu mỡ đê Đẻ con Linh Cái đêm mở lờ đề trong làng có con chó mẹ cũng sinh ra một đứa chỉ hai con chó con bà tôi thích lắm Xin cả hai con về nuôi đặt tên là tin và mic bà tôi bảo hai con này bằng tuổi con Linh coi như là bạn nỗi khố càng sống lâu hai con càng tỏ ra trái tính trái nét con tin vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì con mic lại tỏ ra lầm lì Lúc nào cũng gầm gừ trong cuốn họng Mắt vằn đỏ liếc xung quanh Buổi sáng hôm mộ con tin bị đào mất Bà tôi chết lặng Bà tôi đứng rất lâu Cạnh cái mộ chó trong vườn sau nhà cậu đê Mắt bẩn thần tím tái Đến trưa thì mời sư thầy đến nhà Sư thầy đến nhà tôi ra cái mổ chó Bất chậm tay lần chẳng hạt mà như nói bâng quơ Nhà bà xưa nay chỉ nuôi có một con chó Không có còn tư hai Sư bảo giờ đem lấp cái hố đi Nhưng đừng lấy đất bờ sông ở khu này Thế nhưng cậu đê chẳng quan tâm Đợi bà với sư vào nhà Cậu tôi đem đất hai bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công Cái khoanh đất 3 năm sau vẫn còn nâu mới roi roi Ba ngày sau khi lấp Có chó lạ xuất hiện trong vườn nhà bà tôi Bọn này Chỉ đến lúc nửa đêm Gào lên ăn ẳng Chạy lạo xạo ngoài vườn Nhưng tuyệt nhiên Mấy con chó nhà cậu không sủa lại tiếng nào Ba đêm liền Con chó lạ sủa ngoài vườn nhà bà Sát bờ bãi ra sông Tiếng nó cứ to rồi nhỏ dần Như chó sói chu Rồi tiếng giít Và tiếng cắn hai hàm răng Vào với nhau cồm cộp Càng lúc Càng sát vách nhà bà tôi đến hôm thứ ba thì người nhà tôi mới dám ra đoạn đi ngó cái chỗ bờ che gần đấy dày đặc dấu chân chó cuốn lấy nhau cứ thế xa dần vườn mà ra đoạn bờ che đến gốc tre thì dừng hẳn lại cậu đê Thế lạ đem xẻ ra súc được một quãng thì kinh hãi nhận ra dưới gốc tre ngoài bờ sông là xác con tin và con mic con mic đầu vẫn đội nón Nhưng mồm ngoạm chặt lấy cổ con tin, Chào máu đen xì chỗ kẽ răng. Bà ngoại tôi bảo cậu mang xác hai con mà đốt đi rồi lấy cho trộn vào đất sét đắp lại chỗ bờ che như trước. Từ đấy, tiếng con chó lạ cũng chẳng còn. Cái năm 2004, nước giếng phun lên đỏ lòm. Con linh hai lần bị ma dữ. Cả nhà hoang mang lắm. Sau đợt đấy thấy bà tôi hay sách bị ra sông Từ lúc sáng sớm tinh mơ 10 ngày liên tục Rồi bà chẳng ra nữa Chỉ thấy Đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu đê Con chó đá không có hốc mắt Bà lại mời sư sang chấn yểm Nhìn thấy bãi đất nâu tươi chôn con tin năm xưa Sư chỉ thẳng mặt cậu tôi mà mắng nhiều lần Ngày hôm đấy sư không về chùa Ở ly lại chỗ vườn sau nhà mà tụng kinh với bà tôi Sáng hôm sau Sư gọi cậu tôi ra Mặt dầu dĩ mà rằng Mẹ cháu xưa nay Nuôi nhầm con chó độc Chỉ nuôi một con mà ngỡ như hai Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát mạnh mẽ Nhưng lúc nào Nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu Nhà cháu có cách tinh ngựa Đánh trận khôn lắm Nhờ viên nó canh Mà con kia chưa làm hại được ai Nay bà ngoại tôi đem chỗ đất sét Trộn cho hai con Đúc trước nhét vào khối đá Đúc thành hình con chó Đặt yểm ở vườn nhà Để tránh nó chạy trốn ra sông Lại khuét mắt đi Để phòng cho nó không thấy đường Mà làm trò càn nhiễu Cái chỗ vườn yên ổn một thời gian Cho đến năm khí âm xoay vần Bà tôi đau yếu đi hẳn Còn chó đá chẳng hiểu Do ai đem đi Tự nhiên chuyển vào trong vườn bà Nó vẫn im lìm Nhưng chỗ hóc mắt chống trơn Chẳng còn hướng ra Cái giếng như trước nữa mời các bạn lắng nghe phần cuối của câu chuyện kinh dị đất độc. Câu chuyện thứ 18. Hồi kết. Từ sau cái ngày con chó đá bị đập nát đầu ở vườn bà, những chuyện kỳ dị quanh khu nhà tôi cũng nhiều phần giảm hẳn. Chẳng còn tiếng hú ban đêm ngoài bờ sông hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu D. Ngày hôm đấy, cậu tôi mang cái xác chó đá và hai tròng mắt dính máu vào bị và ném xuống sông. Dòng nước đỏ quạnh nuốt chửng cái bao tải sủi bọt trắng xóa rồi chìm nghìm. Cách đây hơn 1 năm, người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông Hồng. Lúc này, cái bãi gần bờ sông nhà tôi cũng đã mất gần hết, chỉ còn một chút bờ be bé thổi ra ngoài. Xông vào sát làng, lở luôn cả bụi tre và bãi đất năm nào. Cuốn đi hết những cái xác người chết trôi vùi đấy. Những cái xác lại trôi xuống đáy sông và có lẽ chẳng bao giờ nổi lên được nữa. Ngày đổ cái kè đá, cả làng nhộn nhịp hẳn. Dân bảo bởi dự án làm xong Sàn đất lên tha hồ mà hưởng lợi. Người người nô nức ra ngắm từng đoàn thợ kéo về. Tiếng xe cầu, xe ben chạy ì ì đổ đá ầm ầm suốt cả ngày. Chỗ bay che ngày xưa giờ thay bằng cái kè toàn đá tảng chạy dài tít tắp trắng phớ hai bên bờ. Thợ dựng lán ở cạnh sông cho tiện làm. Người làng tôi bảo cái kè đá cướp đất Của những u linh ngoài bãi Và cả của loài ma nam Hàng đêm Vẫn có tiếng nhảy ùm ùm ngoài sông Và cả tiếng cười đùa ý ới Làng tôi ai cũng biết Nhưng cũng chẳng dám ra ngóng Chỉ thấy ít lâu sau Thợ không còn làm đêm Tiếng máy ủi xe ben Cũng bật tích Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi Chẳng còn hồn ma bóng quế Và cũng chẳng còn những việc làm người nhà tôi hoang mang Đêm đấy bà tôi ốm Cái chân bà tôi lại dở trứng Đau hết hai bên đầu gối Mỗi lần đi ra đi vào lại gặp khó khăn Thế nhưng bà cũng vui vẻ hơn Và cũng không còn cáo kỉnh như đợt trước nữa Người nhà tôi có thói quen đi ngủ muộn tối thường tụ tập trè nước ở sân nhà cậu Đê Đến quá 11 giờ mới ai về nhà nấy ngủ. Đêm đấy, cũng vậy, gió sông thổi vào hiu hiu lạnh lạnh. Không khí thoáng đáng, làm câu chuyện trở nên vui vẻ hơn. Đến 10 rưỡi, bà tôi đau chân bỏ về phòng. Mọi người vẫn ngồi lại uống nước. Từ nhà cậu đê xuống nhà bà khoảng 20 m Bà vừa bước vào phòng, chưa kịp bật điện, thì... Đứng xứng lại Mà hú ớ không nói được câu nào Người nhà tôi thấy thế chạy xuống Bà đứng yên Trước thẻm run run Chỉ vào cái khe cửa Cửa mở hờ Đằng sau bóng tối Chỗ cái khe cửa không khít đấy Hai con mắt đỏ lòm Trừng trừng Nhìn ra ngoài Cậu đê đạp cửa Xông thẳng vào Thấy chỗ đấy Có cái bóng đen lù lù Nhảy qua cửa sổ Rồi biến mất chỗ bờ sông Cậu toan đuổi theo Thì bà giữ lại Mặt bà trắng bệnh Thở dốc mà bảo con cháu Vòng này Ở nhà mình Lâu rồi Thế rồi bà chẳng nói gì nữa Mắt buồn Mang mát nhìn ra sông Cả nhà có gặng hỏi Bà cũng chẳng trả lời Phía bờ sông Nước vẫn cuộn đục ngầu Sóng va vào bờ ỉ hoạt ỉ hoạt